Mới các bạn cùng đến với tập 18 của bộ chuyện Cơ nhầm bạn trai được trầm tổng tài Anh bước đến trước mặt trịnh thư ý Nhưng người che đi ánh nắng đang hắt trên mặt cô Sao thế? Không có gì Trịnh thư ý nhón chân lên Chậm chậm tiền đến bên tay anh Thì thầm, nỉ non Hôn cái đi, rồi em lên xe với anh Thật ra không phải trịnh thư ý muốn đòi hôn Cô chỉ cố ý làm thế mà thôi. Cô chính là không muốn nhìn thấy dáng vẻ, cố làm ra vẻ trước mặt mọi người của thời Yến. Chỉ muốn thăm dò chút xíu xem danh giới cuối cùng của anh nằm ở đâu. Dù sao chỉ là một nụ hôn phớt qua trước mặt mọi người mà thôi, đâu phải ôm hôn thắm thiết gì. Cô không sợ. Cho nên cô cũng đã tính trước chuyện thời Yến hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Hai người đang trong tư thế áp cổ vào nhau. Thời Yến chỉ cần nghiêng đầu là có thể trông thấy vành tay chị thư ý. Cha cô rất nắng, vành tay mềm mại vì quá nóng mà đã đỏ lên. Hơi thở của anh phả nhẹ lên tay cô, nhẹ giọng hỏi. Sao em không đeo bông tay? Sáng nay thấy không hợp nên không... Trời đã, câu hỏi gì mà cô bắn đại bác cũng không tới thế này. Trịnh thư ý đang định ngẩng đầu lên, bỗng nhiên cảm nhận được bên tai mềm nhũn tả ra. Thở Yến hôn nhẹ lên vành tay cô, quyền luyến ngậm hút, đầu lưỡi còn lướt qua, lướt lại. Như bị điện giật, trịnh thư ý ngừng thở trong phút chốc, mấy đầu ngón tay cuộn chặt lại. Cô không biết là do tư thế này giống như hai người đang thì thầm với nhau, không thu hút sự chú ý của người khác hay là do thiên tính của anh đã thích trêu chọc vị trí nhạy cảm này của cô? Tóm lại, vì động tác này của anh mà tinh thần phơi phới vào lúc sáng sớm của chị Thư Ý đã sụi lơ, hai chân mềm nhũn, dây tiếp theo buộc phải tựa vào anh. Tiếng huyền áo trên đường, ngay mắt đánh lạc trôi sang một không gian khác. Bên tài chị Thư Ý chỉ còn mỗi nhịp tim đang đập của mình. Thời Yến đưa tay ôm lấy sầu gáy cô, ngón tay anh luồn vào mái tóc đen của cô, nhẹ nhàng ấn xuống, đồng thời đôi môi của anh vẫn chưa chịu rời đi, mơn trớn dọc theo vành tay cô. Giọng nói cũng biến thành lời nỉ non. Đi theo anh được chưa? Chị thư ý thì thào đáp lại. Được, được. Vậy thì đi thôi. Thời Yến bỗng tách ra, đứt cô một cái. Sau đó xoay người, kéo cô lên xe. Chị thư ý tự dưng có cảm giác, trong ánh mắt và giọng điệu vừa nãy của anh, cô có thể nhận ra chút xíu cảm giác ghét bỏ như. Cuối cùng cũng giải quyết xong mấy chuyện em bày ra. Một bên thì làm ra chuyện thân mật đến đê mê trước mặt bàn dân thiên hạ mà mặt không đổi sắc, một bên lại ghét bỏ cô yêu cầu này nọ. Người đàn ông này bị đa nhân cách kiểu gì thế? Sau khi lên xe, thời Yến ra vẻ nghiêm túc ngồi sát vào bên trong, phủi phủi cổ áo, sau đó ngửa đầu, nhắm mắt lại. Càng nhìn cô lại càng tức. Chị thư ý dựa về phía cửa sổ bên phải, cách thời Yến một con sông áp lục. Thỉnh thoảng cô còn quay sang lườm anh một cái, dẫu sao thì anh cũng chả nhìn thấy. Nhưng đến khi cô lén quay sang lần thứ ba, thời Yến đang nhắm mắt lại mở miệng đừng nhìn nữa, để anh ngủ một lát. Thằng cha này bộ mở thiên lĩnh nhãn hả? Ai thèm nhìn anh? Chuyện thư ý cười nhạo. Em lại đang lừa anh đấy. Thời Yến như không nghe cô nói, anh vẫn nhắm mắt, xem ra đã ngủ thiếp đi. Tối qua, anh ngâm mình trong hương rượu và thuốc lá, về đến nhà tắm rửa trong xuôi đã là nửa đêm. Nhưng men say trong cơ thể không vì một đêm ngủ ngon mà hoàn toàn biến mất. Đến tận bây giờ mà di chứng sau khi say vẫn chưa tiêu tan. Tuy nhiên trong lúc nhắm mắt dưỡng thần ở trên xe, anh phát hiện ra có chuyện thư ý ngồi bên cạnh. Hương nước hoa cô hay dùng như có như không thoang thoảng bay ra theo động tác của cô. Dù cô không nói gì không làm gì, nhưng anh vẫn không thể nào ổn định lại tinh thần. Thời Yến thở dài, anh mở mắt ra, bất ngờ bắt lấy bàn tay chị Thư Ý đang đặt bên chân. Tay cô vừa thon vừa dài, mười ngón tay đều tâm tắt, móng tay được cắt gọn gàng sạch sẽ, cô lại không sơn móng tay, làm toát lên một vẻ đẹp vô cùng tự nhiên. Hơn nữa tay cô còn rất nhỏ, nhẹ nhàng nắm một cái, đã bị bao bọc trong lòng bàn tay. Thời Yến ngắm bàn tay cô, rồi lại mở tay ra. Mười ngón tay đan vào nhau Để hai bàn tay sát lại gần nhau hơn Hôm nay tan làm Anh đến đón em nhé Chị Thư Ý nhít môi cười Làm bộ nhìn ra bên ngoài cửa sổ Cất dòng vờ vịt Em không rảnh Mà hay một lúc lâu Chị Thư Ý chờ thời Yến đến rỗ Mà chờ hoài không thấy Ngược lại tay mình bị anh nghịch Đến là vui Chị Thư Ý len lén quay sang nhìn anh bắt gặp dáng vẻ dương dương tự đắc của anh giống như anh chẳng hề quan tâm vở kịch độc diễn của cô tự dưng cảm thấy chẳng còn gì vui nữa trịnh thư ý chợt rút tay lại cúi đầu nghịch móng tay muốn lấp liếm sự lúng túng tự tìm bậc thang cho mình bạn em đáp máy bay đến đây tối nay là người bạn ngày trước đấy anh đã gặp ấy em phải đi đón nó thời yến cô ấy đến chơi với em hả Không phải. Trịnh Thư Ý định nói nó sang đây công tác, nhưng trong đầu cô chợt nhớ ra thật lâu về trước, lần đầu tiên tất nhược san gặp Thời Yến. Con nhỏ này đã nói với cô rằng, Chị giái à, mày mà cưa được tới tay, tao chặt đầu tại chỗ. Nhớ đến đây, Trịnh Thư Ý bật cười thành tiếng, ngắm nhìn Thời Yến với vẻ mặt đầy sâu xa. Nó đến đây biểu diễn màn chặt đầu cho em xem. Có đôi khi thời Yến thật sự không hiểu nổi, có phải có người đang nhảy nhót trên công tác cảm xúc của chị Thư Ý hay không? Chốc chốc thì giận, chốc chốc lại khó chịu, chốc chốc lại núng điệu, rồi một lát nữa lại cười tươi. Nhưng nghĩ đến chuyện tất nhược sang, phải biểu diễn chặt đầu. Chút tâm trạng vừa nãy của chị Thư Ý đều tan thành mây khói. Cô nhích lại gần thời Yến, kéo tay áo của anh. Thế hôm nay anh đi đón nó với em nhé. Thời Yến Anh không rảnh. Sao người đàn ông này lại có nhân cách thứ ba có thù phải báo thế này chứ? Trịnh Thư Ý gật đầu, nghiêm túc đáp. Ok, được thôi. Thế thì để em tìm anh bạn trai nào rảnh đi với em vậy? Thời Yến nghe thấy thế cũng không giận. Ngược lại anh nghiêng đầu lặng lặng nhìn Trịnh Thư Ý. Khóe môi còn mang theo ý cười. Đã như thế, chị Thư Ý liền nhân cơ hội này biểu đạt sự bất mãn của mình. Em có một người bạn trai, mỗi ngày biết chào buổi sáng và chúc em ngủ ngon. Em còn có một người bạn trai, biết đón em đi làm, có lẽ sẽ còn mang hoa đến tặng. Em còn có một người bạn trai, lúc em cần thì anh ấy sẽ ở bên cạnh em. Và người bạn trai quan trọng nhất, anh ấy biết nói lời ngon ngọt để dỗ dành em. Thời Yến à một hơi thật dài Em có nhiều bạn trai thế à? Anh hỏi Đúng rồi, sao? Ánh mắt anh vậy là sao? Chị thư ý không đổi sắc Ánh mắt hâm mộ hả? Em không chia cho anh đâu Trừ khi anh xin em Xin em Cuối cùng Thời Yến cũng mở miệng Nhưng ngữ khí lại chẳng hề dễ nghe Ngậm miệng lại. Anh nói tiếp. Vì Mỹ trên đường một trận, chị thư ý vào công ty xích xoát giờ làm. Vừa để túi xuống, cô liền được gọi vào phòng họp. Cuộc họp kết thúc, đường Diệp ngồi trên ghế xoay, cười hít mắt nói. Tháng ba đến rồi, vạn thức tỉnh, xuân về hoa nở, mùa yêu thương cũng đã đến rồi, mọi người tranh thủ lúc này đi tìm tình yêu đi nha. Mọi người không biết phải đáp lại thế nào với đường chủ biên bất ngờ trộn rộn xuân tình thế này. Chỉ có mỗi trịnh thư ý lên tiếng của vũ trị ta. Ừ, chủ biên có bạn trai hả? Đường Diệc chỉnh tóc lắc đầu. Cuộc sống của tôi, tự tôi có sắp xếp. Tôi là đang lo lắng cho mọi người đấy. Chuyện là về, mấy bữa trước, xếp của công ty Internet trên lầu tìm tôi, muốn phòng chúng ta tổ chức tiệc kết bạn. Chị ta nháy mắt với chị Thư Ý Người ta chỉ thẳng tên muốn cô tham gia Tôi đã đồng ý rồi Cô nể mặt tôi chứ Chị Thư Ý cười gật đầu Sao tôi lại không nể mặt của đường chủ biên chứ Đường Diệp thấy chị Thư Ý rất hiểu chuyện Tặng cho cô ánh mắt đầy tán thưởng Ngay sau đó Chị Thư Ý lấy điện thoại ra Nhưng tôi phải hỏi bạn trai của tôi đã Xem anh ấy có đồng ý để tôi tham gia không Đường Diệp ngồi thẳng người, gấp máy tính lại. Tan học. Vừa rời khỏi phòng học, Khổng Nam liền xông tới. Lại yêu rồi à? Chị Thư Ý chỉ cười không nói, cô đi đến phòng trả nước. Trong tay Khổng Nam có việc, cô ấy không rảnh để chạy theo hỏi tiếp, thế là hai người chia tay nhau. Vì đi Mỹ công tác một tuần, việc trong tay chị Thư Ý đã chất thành đống. Sau khi quay về bàn làm việc, cô bận rộn đến quên cả thời gian. vội vội vàng vàng ăn cơm trưa, ngay cả thời gian chợp bắt nghỉ ngơi theo thói quen cũng không có. Cô lại vội vàng bắt tay vào làm công việc buổi chiều. Đến khi gần đến giờ tan tầm, người trong phòng làm việc bắt đầu đẩy công việc sang một bên. Trịnh Thư Ý mới đứng dậy, vươn vai, duỗi cổ, sau đó cầm một ly nước ấm đi đến cạnh cửa sổ, lướt vòng bạn bè. Có một bài đăng của Tần Thời Nguyệt được đăng cách đây bà Tiếng. Cuộc sống, cuộc sống, chúng ta sinh ra chỉ để làm việc, lão xá quả thật không lừa tôi. Hình ảnh kèm theo là tấm ảnh của lão xá. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là cô nhìn thấy, dụ dụ bấm like. Chị thư ý thở dài, bình luận dưới bài đăng. Ông ấy chưa từng nói câu này, chị hiểu cảm giác này. Lỗ tấn Vài giây sau Tần thời nguyệt quả thật đắc xóa bài đăng này ngay tức khắc Sau đó cô nhóc hu hu Chạy đi tìm chị thư ý Sao chị không nói sớm Mất mặt quá Chị thư ý Chắc anh ấy cũng không biết đâu Em xem không phải anh ấy còn bấm like cho em sao Tần thời nguyệt Một cái ai cần khóc ròng Chị thư ý Hứa với chị đi Từ nay về sau, em đừng ra vẻ văn nghệ sĩ trên vòng bạn bè nữa được không? Chi bằng em đăng nhiều ảnh selfie đi. Tần Thời Nguyệt ai? Chị Thư Ý Sao thế? Tần Thời Nguyệt Cậu út em lại muốn đẩy em đi làm lại rồi. Uống nước xong, chị Thư Ý vừa sắp xếp tài liệu, vừa gửi tin nhắn thoại cho Tần Thời Nguyệt. Bảo em đi làm thì em đi đi, còn trẻ không đi làm chứ ở nhà làm cái gì. Tần Thời Nguyệt Wow, chị Thư Ý, sao chị lại đứng về phía cậu em thế? Vài giây sau, Tần Thời Nguyệt tự hỏi, tự trả lời Á, chị và cậu em quen nhau thật á? Dòng của Tần Thời Nguyệt quá lớn, chị Thư Ý vô thức đưa điện thoại cách xa lỗ tai của mình một chút WeChat điện tự động chuyển sang chế độ loa ngoài Đúng lúc này, Hồ Vũ Linh ôm một chồng tài liệu đi ngang qua Lỗ tai cô ta khá nhạy, vừa hay nghe thấy câu này, cô ta khiếp sợ quay sang nhìn trịnh thư ý. Nhưng trịnh thư ý bận cười híp mắt nhìn điện thoại, gõ chữ. Kiềm tốn. Ánh mắt hứa vũ linh lé sáng, cô ta quay đầu lại như có điều suy nghĩ rồi, lại cắt bước đi về phía văn phòng. Mà trong điện thoại, tần thời Nguyệt còn chấn động hơn lúc nãy. Sáng nay em nhìn thấy biệt danh cậu Út đặt cho bạn gái là Cục Cưng Bé Bỏng. Em còn tưởng người đó cũng phải là chị đấy. Chị thư ý. Sao em lại nghĩ không phải là chị? Không lẽ cậu em còn có người con gái khác? bồ ông ấy vừa cả áo cá hả? Tần Thầy Nguyệt. Ý em không phải thế. Em chỉ nghĩ biệt danh xến sầm kia, tại sao lại là chị được? Chị vừa đoan trang vừa thông minh như thế, không lẽ là chị từ đổi biệt danh hả? Chị thư ý, đương nhiên là không rồi. Tần Thời Nguyệt, em nói mà ha ha ha, không ngờ cậu út em lại xến sầm như thế, quẹ, quẹ. Chị thư ý không màng tới Tần Thời Nguyệt, cô gửi tin nhắn cho bạn trai xến sầm của mình. Không biết hôm nay có anh bạn trai nào mang hoa đến đón em tan làm không nhỉ? Vừa gửi tin đi, Thời Yến liền gọi đến. Em xuống lầu đi. Chị thư ý. Anh tới rồi hả? Thời Yến Ừ Biết thế cô chẳng thèm tốn công ám chỉ anh làm chi Sau khi dọn đồ Trịnh Thư Ý tắt máy tính Chào tạm biệt khổng nam rồi ra về Vì cô tan làm sớm Nên bên ngoài tòa nhà không đông mấy Trịnh Thư Ý vừa nhìn liền thấy xe của Thời Yến Thời Yến đã tỉnh rượu Nên không mang theo tài xế Anh tự mình lái một chiếc xe Bốn chỗ đến đây Trịnh Thư Ý lạch bạch chạy đến đến trước xe, cô lại dè dặt mở cửa xe ra, lịch sự ngồi vào, nhìn thoáng qua ghế phụ, đúng là trống không. Trịnh Thư ý hừ một tiếng, cô không nói gì, sau khi tắt dây an toàn liền nói, bác tài, làm ơn cho đến sân bay quốc tế Giang Thành T2, cảm ơn. Thời Yến lườm cô, em lại đang diễn cảnh gì thế? Trịnh Thư ý cúi đầu, nghịch tóc, không thể nhìn anh, lẩm bẩm. Đến đón bạn gái tan làm mà không mang theo hoa, anh có khác gì tài xế taxi tôi chứ? Tài xế thời hừ một tiếng, dứt khoát đạp chân ga, chạy thẳng đến sân bay. Dọc đường đi hai người không nói với nhau một câu nào, chủ yếu là do thời Yến vừa lên đường đã nhận liên tiếp mấy cuộc điện thoại. Anh không mang tai nghe mà bật chế độ loa ngoài từ bảng điều khiển. Chị thư ý đành phải yên lặng, đóng vai người cầm điếc. Sau khi điện thoại yên tĩnh lại, thời Yến cũng không nói chuyện. Trịnh Thư Ý lên lén nhìn anh mấy lần mà chẳng thấy vẻ mặt anh có thay đổi gì. Chợt! Lúc nãy cô đã nói thẳng thế rồi, vậy mà anh cũng không biết nói mấy câu dỗ ngọt cô, chỉ biết yên lặng lái xe. Đúng là biến mình thành tài xế taxi luôn rồi. Sau khi đến bãi đỗ xe ở sân bay, không chờ xe từng hẳn, Trịnh Thư Ý đã mở miệng. Cảm ơn bác tài bao nhiêu tiền thế? Lúc Thời Yến lùi xe, anh lạnh lùng lườm trịnh thư ý một cái. Cô đúng là xem anh thành tài xế thật. Thời Yến, 1905 tệ. Trịnh thư ý, còn cô lẻ nữa hả? Cô trả lời anh. Anh làm giàu bằng nghề ăn cướp giữa ban ngày đấy hả? Không có. Thời Yến cười. Anh giàu nhờ ba. Sau khi xe dừng hẳn, Trịnh Thư Ý vẫn còn bực bội uốn éo bên giấy phụ, ủ rũ cúi đầu. thời Yến nhìn cô một lát, trong mắt dần hiện lên ý cười. Anh đưa tay nhéo nháo gương mặt cô. Em nhìn ra ghế sau đi. Trịnh Thư Ý nghe lời anh nhìn theo. Trên băng ghế sau có đặt một hộp quà màu đen, bên trên có một hàng chữ Rose sáng bóng. Bác đài này cũng biết gây bất ngờ quá đi. Cô chẳng thèm tháo dây an toàn. Uốn éo nửa người trên duỗi tay ra bắt hộp quà tới Bên trong là một bó hoa hồng xâm phanh, Hương hòa ngập tràn trong lòng Trịnh Thư Ý Cô ôm bó hoa Cái cầm khẽ cọ cọ lên lá hồng Ngước mắt nhìn Thời Yến Hai người nhìn nhau một lát Cô vội rời mắt nhìn xuống hoa hồng trong tay Hai gỏ má cũng đỏ lên Nhiệt độ trong xe Cũng dần dần tăng cao Theo ánh mắt đong đưa của cô Tuy cô không nói gì Nhưng vẻ mặt của cô lúc này càng treo chọc người ta hơn trăm ngàn câu nói. Lạch cạch. Thời Yến tháo xe an toàn, cuối người nhích lại gần trịnh thư ý. Ngay khi hơi thở của anh càng gần trịnh thư ý, bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí mập mờ trong xe. Trịnh thư ý vừa bấm vào nút nhận điện thoại, giọng của tất nhược san vang lên ngay sau đó. Tao gặp được Tống Nhạc Lam rồi, trời ơi! Chị ấy không đi lối viết. Má ơi, lần đầu tiên tao nhìn thấy minh tinh bằng xương bằng thịt đấy. Chị ấy đẹp quá, tao được tiếp xúc gần luôn. mày tới không? Nhanh nhanh đi, mau lên tầng. Có nhiều người đến đây tìm chị ấy chụp ảnh lắm, mà chị ấy lại không hề từ chối. Chị Thư Ý hít một hơi lạnh. mày chờ tao, tao tới ngay. Cửa xe bị mở mạnh ra. Bó hoa hồng trị giá 1.900 lẻ tệ bay một cái vèo vào trong lòng em trai ruột tống nhạc lạc. Lúc chị Thư Ý cầm được chữ ký và ảnh chụp chung với Tống Nhạc Lam, sự phấn khích xông thẳng đến đầu cô, khiến cô dường như đã quên mất thời yến đang chờ mình ở bãi đỗ xe. Cô và Tất Nhược San chen chúc trong đám đông, đến khi Tống Nhạc Lam được các nhân viên vây quanh đưa ra ngoài xe chuyên dụng, đám người bu đông mới bắt đầu tản mát bớt. Chị ấy đẹp quá, còn đẹp hơn cả trên TV nữa. Tất Nhược San đưa mắt nhìn chiếc xe chuyên dụng đã đi xa. Cô ấy vẫn còn đang chìm đắm trong vầng sáng minh tinh của Tống Nhạc Lam. Chị ấy cũng gần năm mươi rồi nhỉ, bằng tuổi mẹ tao mà sao tao vẫn thấy trẻ quá nhỉ, quả nhiên là minh tinh luôn có chỗ tốt, có một đống tiền bảo dưỡng tuổi xuân dài hơn người bình thường cả chục năm. Đấy không chỉ bảo dưỡng gương mặt thôi đâu. Chị Thư Ý ôm chữ ký vừa nhận được vào lòng, nhìn ánh đèn sau đuôi xe, hai mắt tỏa sáng lấp lánh. Năm ngoái tao đi xem concert của chị ấy. Chị ấy hát liên tục hai tiếng đồng hồ đấy, hết bài này đến bài khác, mà không hề hụt hơi, thể lực tốt lắm, Tao hơn hai mươi mà còn thế tự tin ấy chứ, thiên hậu, đúng là thiên hậu mà, đỉnh lắm. Nhưng mà mày nói xem, sao chị ấy vẫn chưa kết hôn? Tất nhược san hỏi, từ nhỏ tao đã biết chị ấy, đã bao nhiêu năm rồi, nhóm minh tinh cùng lứa với chị ấy đều đã nuôi về sau, chỉ còn mỗi chị ấy vẫn còn hoạt động, mỗi năm còn mở con sốt. À đúng rồi, mày biết không, lúc tao học đại học, còn đọc được tin đồn nói, thật ra chị ấy đã bí mật kết hôn, còn sinh được hai đứa con đấy. Mày nghe người ta nói nhảm đấy, mày mua tạp chí sách nát ở sạp ven đường nào thế, được phép xuất bản chưa? Trịnh thư ý luôn tỏ thái độ khịt mũi coi thường với mấy thể loại tin đồn thế này. Có vài nhà báo không xứng làm ngành truyền thông, cầm bút lên là viết lung tung, bí mật kết hôn lại còn sinh hai đứa con. Nếu bọn họ mà xem thử lịch trình xuyên suốt mười mấy năm nay của chị ấy, ra hết album này tới album khác, concert thì tổ chức liên tục. Cho đến nay, chị ấy chưa từng biến mất khỏi tầm mắt của công chúng. Mày nói xem, chị ấy tìm đâu thời gian mà sinh con, hả? Trịnh Thư Ý mắng xong liền quay đầu bước đi. Tất nhược sàn cất bước đuổi theo cô, tranh cãi với cô. Mày đừng có mà nói thế, tuy không phải báo chính thống nhưng vẫn có chứng cứ nhé, mấy năm trước... Không phải có ảnh chụp tống nhạc lam đeo nhẫn trên ngón áp út à? Trịnh thư ý hừ lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường. Đeo nhẫn kim cương thì có nghĩa là kết hôn rồi hả? Người ta có tiền, thích thì mua nhẫn kim cương đeo cho đẹp, không được à? Hơn nữa chẳng phải đã có tin đồn làm sáng tỏ rồi sao? Đó là nhẫn mượn của nhà tài trợ đấy. Ồ, thế à? Tất nhược San sắp bị thuyết phục đến nơi rồi, nhưng trượt nhớ đến tin đồn mà mình đã đọc được ở đâu đấy. Cô ấy nói, nhưng bài hát món quà thân yêu kia rõ ràng là viết cho con mình, chuyện này mày cũng biết mà. Bài hát nghe nhiều nên thuộc này có tuổi đời còn nhỏ hơn tất nhược san, và trịnh Thư Ý chỉ vài tuổi. Nhưng đến nay, luôn là bài hát được các bà mẹ yêu thích nhất khi muốn thể hiện tình cảm với con mình. Tuy lời bài hát không hề xuất hiện từ con, cục cưng hay mẹ nào, Nhưng từng câu từng chữ đều lộ ra tình mẫu tử thiêng liêng. Vì thế, bài hát này luôn là bằng chứng mạnh nhất trong tin đồn bí mật kết hôn rồi sinh con của Tống Nhạc Lan. Dù mỗi lần như thế đều bị bà ấy phủ nhận. Uổng cho mày là sinh viên khoa tin tức, thế mà lại tin tưởng ba cái tin đồn nhảm lôi kéo sự chú ý của người đọc. Chịnh thư ý xem thường lời giải thích của Tất Nhược Sang, thậm chí cô còn thấy đó là tin đồn vô căn cứ. Người ta hát, đó gọi là nghệ thuật sáng tác Ai nói đó là kinh nghiệm của bản thân Thế mấy ca sĩ hát nhạc Đau khổ vì tình, chắc là thảm lắm nhỉ Hơn nữa, bài hát không phải do Chị ấy viết, chị ấy chỉ là người hát mà thôi Nếu mà nói thế Vậy mỗi ngày ta cũng viết mấy bài báo Về mấy hạng mục trị giá mấy trăm tỷ đấy Nhưng số tiền đó có dính dáng gì tới tao đâu Nói hay lắm Có lý lắm Đến lúc này Chị Thư Ý dùng một câu kết luận Khép lại tin đồn ngày hôm nay Đừng có tìm ba cái tin đồn nhảm đó, người ta độc thân vui tính đấy, nếu chị ấy mà bí mật kết hôn sinh con, thì tao sẽ biểu diễn màn chặt đầu trước mặt mày. Cách nhược san bật cười vì giọng điệu đầy chắc chắn của cô, cẩn thận gấp tờ giấy của chữ ký lại, cất vào trong túi, sau đó kéo trịnh thư ý đi đến chỗ taxi đậu. Mày à, muốn chặt đầu hả? Nhưng tao lại không nỡ để mày chặt đầu đâu. Trịnh thư ý. Nhưng tao thì nỡ đấy Cô kéo Tất Nhược San đi về phía bãi đỗ xe hướng ngược lại Nào, mày đi theo tao Tất Nhược San hốt hoảng Mày làm gì thế? chị thư ý không nói gì Kéo tay Tất Nhược San đi đến bãi đỗ xe Chỉ về một chiếc xe ở phía xa Hất cầm nói với cô Mày biết người ngồi trong xe là ai không? Tất Nhược San chớp chớp mắt Khốn kiếp, sao tao biết là ai? Tao đâu có thuyên lý nhãn. Trịnh chú ý đến bên tai tất nhược san, vỗ vai cô ấy rồi nói. Bạn trai tao, tối nay mời tao ăn đầu cá hầm tiêu nhé. Hay là đầu sư tử? Trong xe, Thời Yến ngắm nghía bó hoa hồng bị ruồng bỏ, lại cảm thấy bản thân thật thảm. Dù đang bẩn biểu, nhưng vẫn phải rứt ra, tự mình đi chọn hoa. Chưa kịp nghỉ ngơi đã phải tự lái xe đến đón bạn gái tan làm, Kết quả là bị bỏ rơi ở bãi đỗ xe cả nửa tiếng đồng hồ, mà kẻ đầu sỏ còn đang lôi lôi kéo kéo bạn thân mình đứng đằng xa châu đầu ghé tay nhau, không biết là đang giữ giết chuyện gì nữa. Thấy hai người cuối cùng cũng chịu rời bước, Thời Yến đặt hoa lại ghế phụ, ấn mở cốc xe. Hai cô gái đi tới, anh bước xuống xe, đi thẳng về phía tất nhược san, đưa tay ra với cô ấy. Nhận ra Thời Yến muốn giúp mình xách vali. Tất nhược san hoảng hốt lắc đầu Nắm chặt tay cầm vali Không, không phiền thời tổng đâu Để tôi tự làm Lần trước gặp nhau Tất nhược san còn thoải mái tư cười với anh Nhưng lần này Vừa nhìn thấy thời yến là cô ấy Là nghĩ đến chuyện mình hao tâm tổn trí Giúp chuyện thư ý Bày mưu tính kế ra sao Bây giờ có thể ngẩng mặt Nói chuyện với nhau là tốt lắm rồi Cô ấy đâu dám mặt dày Để người ta sách hành lý cho được Tuy nhiên, Thời Yến biết rõ vì sao Tất Nhược San lại phản ứng như thế, vẻ trột dạ như hiện hết lên mặt, giống hệt học sinh tiểu học mắc lỗi phải gặp chủ nhiệm lớp. Chồng có hơi buồn cười, cũng khiến Thời Yến không biết phải làm sao để tiếp lời cô ấy. Thế là anh lườm Trịnh Thư Ý một cái. Trịnh Thư Ý hiểu ý, nói với Tất Nhược San. Mày để ông ấy làm đi. Nếu không, ông ấy lại sợ tao sẽ đi tìm một người bạn trai ra lăng đấy. Lần này Tất Nhược San xem như đi công tác ngắn hạn, nên cô ấy chỉ mang theo một cái vali nhỏ. Sau khi được Thời Yến tiện tay, xách đi, bỏ vào cốp sau, Tất Nhược San liên tục nói cảm ơn. Sau đó Thế Thời Yến đứng bên cạnh xe, ánh mắt nhìn sang trịnh thư ý. Cô ấy hiểu ý chui vào băng ghế phía sau. Trước xe Trịnh Thư Ý đang định ngồi vào xe, bỗng nhiên bị Thời Yến giữ lại. Vì trời sập tối nên nhiệt độ đã hạ xuống, cơn gió lành thổi qua bãi đỗ xe chống chảy, thỉnh thoảng lướt qua mái tóc của Trịnh Thư Ý. Thời Yến cũng không vội lên xe, anh nắm chặt cổ tay Trịnh Thư Ý, tuy không dùng sức nhưng lại bày ra dáng vẻ như đang chất vấn. Em thích tống nhạc lam đến thế à? Anh không biết hả? Trịnh Thư Ý vừa nghĩ đến chuyện mình đã có ảnh chụp chung với tống nhạc làm, về mặt hí hưởng còn hơi ửng đỏ. Lần đầu tiên khi đến nhà anh, em đã nói rồi mà, em rất thích chị ấy. Đó là lời nói thật lòng, không phải vì muốn bắt chuyện với anh đâu. Thấy cô như không nhận ra mình đang bất mãn, thời Yến cảm thấy buồn cười. Vì chị ấy mà em bỏ anh ở đây hả? Anh buông tay gỡ sợi tóc vì đổ mồ hôi mà dán lên gò má cô. Không phải em nói em thích anh nhất sao? Chị Thư Ý thấy mặt mình ngơ ngứa, nhưng đầu cọ cọ gương mặt lên lòng bàn tay của anh. Cô lên lén làm động tác nhỏ này, ánh mắt lại lộ ra vẻ ghét bỏ. Ngay cả phụ nữ mà anh cũng ghen ư, anh muốn đổi sang nghề băn giấm mà, không phải anh cũng thích chị ấy sao? Trong nhà anh có nhiều đĩa nhà của chị ấy lắm cơ mà. Nói xong, Trịnh Thư Ý bật cười, cố tình trêu anh. Không lẽ vì không được vào chụp ảnh chung với em, nên anh đang ghen tị với em, đúng không? Thời Yến khẽ hừ một tiếng, quay người bước lên xe. Trịnh Thư Ý cũng mở cửa lên xe, đem bó hoa hồng, đặt vào lòng Thời Yến, vừa thắt dây an toàn vừa nói. Bạn trai à, mỗi ngày đều có thể gặp, nhưng Tống Nhạc Lam thì có lẽ đời này em chỉ có cơ hội tiếp xúc gần một lần duy nhất... Anh hiểu ý em không? Cô không nghĩ tờ Yến ghen tị Cô hiểu anh không vui vì bị mình bỏ rơi cho nên mới giải thích với anh Anh đáp Không hiểu lắm Anh đã nhìn gương mặt của Tống Nhạc Lam suốt hai mươi mấy năm trời Quả thật anh không thể hiểu nổi sự cuồng nhiệt của nhóm fan hâm mộ này Trình Thư Ý đưa tay lấy lại bó hoa ôm vào lòng, thầm nói Anh đúng là không thể nói lý Thời Yến nghe thấy thế thì cười khẽ, anh xoay vô lăng lẩm bẩm trong miệng. Bộ em mới biết con người anh không thể nói lý sao. Ngữ khí vô thường vô phạt, giống như anh chỉ thuận miệng đáp trả Trịnh Thư ý, nhưng cô lại siết chặt bó hoa, trái tim khẽ nhói lên. Cô nghiêng đầu ngắm nhìn một bên mặt của Thời Yến, cô muốn mở miệng nhưng lại không biết phải nói gì. Câu nói này có ẩn chứa hàm ý sâu xa hay không? Trịnh thư ý không dám chắc Nhưng cô hiểu rõ Kể từ sau khi gặp cô Những chuyện anh làm quả thật không hề nói lý Những lo lắng trôn chặt Ở trong lòng cô Chỉ vì một câu nói ấy Mà đã bị khơi ra Thế nhưng cô đã đắm chìm vào sự nuông chiều Và dịu dàng mà Thời Yến đã đi ngược lại Với lý trí thông thường ban cho cô Cũng vì sự bao dung Vì anh một mình vượt qua những dốn lừa Và những lời bịa đặt Mà vẫn lựa chọn đứng bên cạnh cô cô cảm thấy bất an vì mình không hề có tài cán gì. Bản thân là người mắc sai lầm, lại không hề trả giá đắt, mà trái lại, cái cô nhận được không những chỉ là sự tha thứ, điều này càng khiến chị Thư Ý tảm giác như mình đang đi trên đám mê mềm mại như bông, thoải mái, dễ chịu, ấm áp, Nhưng cô lại sợ rồi sẽ có một ngày, Thời Yến bỗng nhiên tỉnh ngộ. Khi anh muốn chấn chỉnh lại quỹ đạo cuộc sống của mình, cô sẽ bị hụt chân, từ trên cao rơi xuống. Cả quãng đường sau đó, chị Thư Ý chỉ ôm chặt bó hoa hồng, im lặng, không nói gì. Thời Yến vốn dĩ nhìn chút thời gian bận bịu của mình để đến làm tài xế cho chị Thư Ý, nhưng anh lại không có thời gian để ăn cơm cùng bọn cô. Tất nhược sàn đã hẹn tư đồ di ăn cơm tối, mà Trịnh Thư Ý lại chỉ có một mình. Thế là hai người cùng nhau đến chỗ hẹn. Sau khi Thời Yến đưa hai người đến nơi, thì vội vàng quay về công ty. Chỗ hẹn là một nhà hàng tây. Sau khi tất nhược san và trịnh thư ý đến nơi, chờ gần một tiếng, tư đổi di mới thong thả bước tới. dù sao người ta cũng là blogger làm đẹp, có hơn mấy triệu fan hâm mộ, cách ăn mặc cũng khác hẳn người bình thường. cô ta vừa đi vào nhà hàng như mang kèm theo ngàn tia sáng. ngại quá, hôm nay tôi phải đăng vlog nên phải canh chừng người chỉnh sửa, tôi mới vừa tan làm. Tối nay để tôi mời nhé Tư đối di đi tới như vô cùng thân thiết Hoàn toàn không có vẻ xa cách Khi nhiều năm không gặp Trông như bạn bè rất thân quen Cô ta đặt túi xuống Nhìn lướt qua trịnh thư ý Ngớ ra vài giây Ô, trịnh thư ý Dù sao trịnh thư ý Cũng đã quen với việc đợi người khác Không bực bội như tất nhược san Cô cười với cô ta Lâu rồi không gặp Sao cậu chẳng có thay đổi gì hết thế?" Từ Đỗ Di như nhìn thấy chuyện gì đó vô cùng bất ngờ, trái lại quên mất chuyện hôm nay đến đây để bàn chuyện hợp tác với Tất Nhược San. "Bây giờ cậu ở đâu, làm việc ở chỗ nào?" "Vẫn nghề cũ thôi." Trịnh Thư Ý rót cho cô ta một ly nước. "Tôi làm phóng viên tại tòa soạn kinh tế và tài chính." "Thế mà không đổi nghề à?" Từ Đỗ Di thấy chuyện này khó mà tưởng tượng nổi, cười cười. Nửa đùa nửa thật Hay là cùng làm truyền thông cá nhân với tôi đi Kiếm được nhiều tiền hơn phóng viên nhiều Được Trịnh Thư Ý thuận miệng đáp vài câu Tới lúc đó Cậu như dẫn theo tôi đấy Sau khi chuyển trò giam 3 câu Tư đổ gì mới chuyển sang chủ đề chính Bàn chuyện hợp tác với Tất Nhược San Tất Nhược San Làm việc tại một công ty mỹ phẩm Cô ấy phụ trách mảng marketing sản phẩm Dạo gần đây Cô ấy luôn tìm hot face trên mạng để quảng cáo, còn Tư Đồ Di uống chưa được vài hớp nước đã liên tục hỏi về thông tin sản phẩm, có mấy lần khiến tất nhược gian không nói nên lời. Đến khi đồ ăn được mang lên, Trịnh Thư Ý lên tiếng nhắc nhở hai người ăn cơm trước đã, hai người mới thở phào một hơi. Cũng vào lúc này, Tư Đồ Di mới để ý đến bó hoa hồng, đặt cạnh chỗ ngồi của Trịnh Thư Ý. Ồ... Cô tần nhạc chi tình cảm quá ta? Tư đổi di cả nồng hút ly cocktail, nở nụ cười quái quái. Tôi nhớ hồi học đại học, anh ta hay tặng hoa lắm. Đã lâu như vậy rồi mà vẫn còn duy trì thói quen này hả? Cách nhược sàn bỗng ho sù sụ. Trịnh thư ý lại vô cùng bình tĩnh. Cô lắc đầu. Không phải anh ta tặng, tôi và anh ta đã chia tay rồi. Chia tay? Tư đổi di kinh ngạc, Nhưng Trịnh Thư Ý vẫn nhận ra cảm xúc khác thường trên mặt cô ta. Trịnh Thư Ý gật đầu. Đúng vậy, bọn tôi chia tay hồi năm ngoái. Trịnh Thư Ý khuấy khuấy ống hút, không biết cô ta đang nghĩ gì, sáng vẻ như cười như không. Một lát sau, cô ta chống cằm nhìn Trịnh Thư Ý chăm chú, thông thả nói thành lời. Nếu hai người đã chia tay mà tôi với cậu cũng không gặp mặt nhau thường, Thế thì tôi sẽ cho cậu biết một chuyện. Những lúc thế này, con gái luôn mang theo một bộ radar dò drama. Tư đồ di chỉ cần nói thế, trình thư ý đã ngửi thấy mùi chẳng lành. Cậu nói đi. Thì hồi đại học ấy, tư đồ di đưa tay gầy ông hút, khóe môi nở đụ cười mỉa mai. Không phải Nhạc Tinh Châu theo đuổi cậu rất lâu à? Nếu tôi nhớ không lầm thì khoảng hai ba năm nhỉ? Cô ta nhớ đến chuyện của mấy năm trước, nụ cười lại càng thêm quái lạ. Thật ra thì cậu ta luôn mập mờ với tôi, chắc cậu không biết đâu ha. Sao đĩa trong tay trịnh thư ý bất chợt va vào nhau, mắt cũng không thèm chớp. Nhưng mà cậu yên tâm, chỉ là mập mờ một chút mà thôi, không có gì nữa hết. Sòng điều của Tư Đồ Di như hoàn toàn xem chuyện này như một chuyện cười. Lúc đó, tôi chỉ là một lốp xe dự phòng mà thôi, anh ta nếu gặp khó khăn ở chỗ cậu, thì sẽ đến chỗ tôi tâm sự đêm khuya. Có mấy ngày nghỉ, anh ta không hẹn cậu, đều là tôi ở bên cạnh anh ta. Tôi cũng ngốc, cam tâm tình nguyện, ai bảo anh ta đẹp trai, miệng lại ngọt, dù không nhắc đến một chữ yêu, nhưng lại khiến tôi cảm thấy tôi là người đặc biệt trong lòng anh ta. Khiếp sợ qua đi, Trình Thư Ý cảm thấy thật buồn luôn. Cô nhíu mày. Chưa kịp lên tiếng thì tất nhược san nổi giận. Sao lúc đó cậu không nói? Sao tôi lại phải nói? Tư đồ di cảm thấy lời nói của tất nhược san vô cùng buồn cười. Tôi và chị Thư Ý không quen, hơn nữa tình hình lúc ấy của tôi ra sao, chẳng may mấy người mắng tôi là trà xanh, châm ngỏ ly rán thì sao? Cô ta vừa dứt lời, bốn phía chợt rơi vào im lặng. Thật ra ngoại hình của Tư Đồ Di thời đại học khá là bình thường, nếu lẫn vào đám đông sẽ không nhận ra. Bây giờ cô ta nổi tiếng như thế cũng là nhờ vào tay nghề trang điểm biến sống thành đẹp tuyệt trần của mình, nhưng mà kỹ năng này chỉ mới được khai phá sau khi tốt nghiệp mà thôi. Vì thế lúc đó cô ta mơ ước loại người như Nhạc Tinh Châu cũng là chuyện vô cùng bình thường. Tư Đồ Di nhìn nét mặt của Trịnh Thư Ý, chợt lưỡi một tiếng. Dù sao, chuyện cũng đã lâu lắm rồi Bây giờ nói ra cũng chẳng sợ hai cậu cười Lúc ấy tôi còn tưởng mình là Hồng Nhan tri Kỷ Có thể cạnh tranh với cậu Ai ngờ sau này cậu trở nên dễ dàng hơn Anh ta liền cắt đứt liên lạc với tôi Hốn kiếp Tới lúc đó tôi mới nhận ra Mình chỉ là đốt xe dự phòng Nói xong Tư đổi Di thoải mái nhìn Trịnh Thư Ý Nói tiếp Tôi kể cho cậu nghe chuyện này Không có ý gì cả Chỉ là nếu anh ta mà muốn quay lại, nói lại tình xưa với cậu, thì cậu phải suy nghĩ lại. Dù sao tôi cũng nhìn ra được rằng, anh ta thật lòng thích cậu. Tôi không tin anh ta không muốn quay đầu ăn cỏ. Từ đồ di thấy cách nói của mình vô cùng buồn cười, nhưng vẫn gật đầu. Ừ, trong tất cả các lựa chọn, anh ta thích cậu nhất. Trong lòng anh ta, có lẽ anh ta cảm thấy mình rất thâm tình, là một tình thánh... Dù sao thì người thích anh ta cũng rất nhiều, nhưng chỉ cần cậu gật đầu một cái, anh ta có thể vứt bỏ vào một cánh rừng chỉ vì cậu. Cảm động biết bao nhiêu. Nghe thấy loại chuyện này, bảo tâm trạng trình thư ý không thay đổi, là chuyện không thể. Phía xưa cô cứ nghĩ, mình có một tình yêu đẹp tuyệt vời, nhưng vì do thời gian bảo hành quá ngắn, đẹp ngay cả tình yêu cuồng nhiệt, cũng không chống trụ nổi. Nhưng không ngờ, từ đầu đến cuối, Cô lại yêu phải một thằng rác rưởi. Được rồi, lệch chủ đề rồi, đừng nói chuyện này nữa. Tư đồ di chuyển hướng sang tất nhược san. Chúng ta nói chuyện chính đi, cậu trình bày phương án marketing của cậu đi, cũng không thể đơn giản mà nhập vào, đúng không? Tất nhược san nghiêng đầu nhìn Trịnh thư ý, thấy cô phất phất tay với mình. Hai người bàn chuyện chính đi, tao không sao. Nói thì nói thế, nhưng khi bữa cơm kết thúc, Trịnh thư ý cũng uống hết ly cốc treo của mình, uống cả ly của tắt nhược san. Này, mày làm gì thế? Tắt nhược san muốn cản cô lại. Mày chưa đựng một lát, uống ít thôi. Trịnh thư ý cầm ly cốc treo, có hơi buồn cười. Mày làm gì thế? Tao đâu có buồn. Chẳng qua là cô thấy buồn cười mà thôi. Hơn nữa, cốc treo này thực sự rất ngon. Sau bữa ăn, Tất nhược san đi thanh toán, lúc về liền trông thấy trịnh thư ý nằm gục xuống bàn. Sao thế này? Say rồi à? Tất nhược san vỗ lưng cô, hỏi tư đồ gì? Hai ly cốc treo mà nó đã gục rồi hả? Đây là hỗn hợp rượu đấy chị gái, cậu tưởng nó là nước giải khát đẻ à? Đau đầu lắm đấy, có lẽ cậu ấy tưởng cái này là nước giải khát cũng nên. Tư đồ gì đứng dậy, nhìn một lượt xung quanh. Tôi và cậu đưa cậu ấy về nhà nhé. Dụ này mà uống vào thì di chứng nặng lắm, lát nữa mới bắt đầu khó chịu. Không cần đâu. Tất nhược sang nhìn đồng hồ. Buổi nãy nó bảo bạn trai nó tới đón. Thật ra Trịnh Thư Ý không say hoàn toàn. Cô chỉ có hơi chóng đầu, cả người không còn sức lực. Nên khi thời yến đến, cô đứng dậy như không có chuyện gì, ôm chặt bó hoa của mình, bước theo anh đi ra ngoài. Sao mặt em đỏ thế? Sau khi lên xe, Nương theo ánh đèn, Thời Yến mới nhận ra Trịnh Thư Ý bất bình thường. Em muốn rượu à? Trịnh Thư Ý đưa ngón cái và ngón trỏ lên, tạo thành một khoảng cách to bằng móng tay. Một chút à, tử lượng của em tốt lắm. Thật à? Thời Yến lái xe, đưa một tay sang sờ lên mặt Trịnh Thư Ý. Uống có một chút đã thành thế này, thế mà không mắc cỡ nói mình tử lượng tốt. Trịnh Thư Ý cọ cọ lên tay anh, nhỏ giọng nói. vì em mặc nhiều, anh mở cửa sổ ra một chút để em hóng mát. Vì không ngửi thấy mùi rượu trên người Trịnh Thư Ý, nên Thời Yến nghĩ cô không uống nhiều. Anh hạ cửa xe xuống một nửa. Hứng gió đêm suốt đoạn đường về đến nhà. Hậu quả là vừa bước xuống xe, Trịnh Thư Ý đã lào đảo bước không vững. Lảo đảo bước được vài bước, Thời Yến không nhìn nổi, dứt khoát bế cô lên. Em bảo đây là tử lượng tốt của em đấy hả? Chịnh thư ý cũng thấy có hơi mất mặt An phận, không dám phản bác Cô ôm cổ Thời Yến Chìm vào nhiệt độ cơ thể của anh Lặng lặng nhắm mắt lại Cảm xúc như bị hơi cồn kích thích Bùng lên như suối phun Vào trong nhà Thời Yến đặt cô lên ghế sofa Không người thấp giọng hỏi cô Hôm nay em làm sao thế? Hóa ra anh đều cảm nhận được Trịnh Thư Ý đạp rơi giày, cuộn người lại, ấp úng nói: "Không có gì, hôm nay bạn học cũ kể với em mấy chuyện về Nhạc Tinh Châu. Vẫn còn nhớ đến cậu ta." À? "Không phải, không phải." Trịnh Thư Ý dụi dụi mắt, vội vàng phủ nhận. "Em thấy mình rất may mắn, nếu anh ta không khốn nạn thì sao em có thể gặp được anh chứ." Tuy nhắc đến thấy giận, nhưng cô nói là đúng sự thật. Thế sao lại để mình uống say như thế? Trịnh Thư Ý chậm rãi ngồi thẳng dậy, nắm chặt ngón tay Thời Yến, li nhì đát. Không phải đâu, em chỉ thấy may mắn, nhưng cũng thấy hơi sợ. Thời Yến nắm chặt tay cô. Sợ cái gì? Sợ gặp phải tên khốn nạn thứ hai, hả? Trịnh Thư Ý chừng mắt, cũng không biết phải trả lời như thế nào. Nhìn nhau một hồi lâu, cô khó khăn mở miệng. Cũng, cũng không phải. Em biết, anh không phải là người như thế. Nếu anh khốn nạn, anh sẽ cầm kịch bản báo thù, lừa xác em, sau đó vứt bỏ em. Trịnh Thư Ý, anh thấy kịch bản này thế nào? Được lắm. Anh đáp. Ánh mắt trịnh Thư Ý trầm xuống, không nhìn thấy rõ cảm xúc trên mặt. Vì câu trả lời này của anh mà trịnh Thư Ý bỗng trở nên căng thẳng. Cô chủ động nhắc đến khúc mắc mà hai người luôn tránh né không muốn đề cập đến, có phải là hơi ngốc hay không? Nhưng nếu không nói rõ ràng, thì cô không thể nào mà yên tâm được. Cô ngờ ngác nhìn Thời Yến, giống như một tội nhân đang chờ xét xử. Nhưng kết quả của sự chờ đợi lại là một nụ hôn khe khẽ lên chán cô. Thời Yến thở dài. Quả thực là muốn lừa sắc. Cả người trịnh thư ý run lên. Hô hấp như thít lại, cô thấy mình như rơi vào suối nước nóng. Một lát sau cô mới mở miệng. Thật ra là em muốn nói, anh có thể đừng gặp em được không? Cảm giác bị lừa không tốt tí nào. Cô dừng lại một cái lại cúi đầu. ừm, nói thế cô hơi tiêu chuẩn kép nhỉ? Cô chính là một tên lừa đảo. chị thử ý, Thời Yến chống hai tay bên người cô cheo táo Adam trượt lên, trượt xuống. giọng anh khàn khàn. anh cúi đầu nhìn cô. trong đôi mắt ấy chỉ chứa mỗi hình bóng của cô. anh nhìn cô hồi lâu mới mở miệng. em nghĩ chỉ mình em có tiêu chuẩn kép thôi ư? não bộ kẻ say chuyển động hơi chậm. phải mất vài giây sau chính Thư ý mới hiểu được ý của Thời Yến. cô không biết phải nói gì, cũng không biết làm sao để bày tỏ tâm trạng của mình. Cô chỉ có thể... Cô ngẩng đầu, ôm lấy cổ Thời Yến, chủ động hôn lên môi anh. Ban đầu, Thời Yến có ý muốn chấn an tâm trạng bất an của cô, vì thế anh chỉ mơn trớn dịu dàng đáp lại. Nhưng khi đầu lưỡi và men say chạm vào nhau, sự kiềm chế của anh cũng hoàn toàn sụp đổ. Càng về sau, trịnh thư ý bị anh đè xuống sofa, thở không nổi. Bốn say rượu đau đầu rồi lại bị anh hôn một lúc lâu, nên cô không thể thở nổi, cảm giác như trần nhà đang di chuyển. Thế là cô dùng chút sức lực còn lại, đẩy thời Yến ra. Em chịu không nổi. Mới cô hôn thôi, mà đã không chịu nổi rồi à? Thời Yến hôn lên môi cô, lưu luyến lướt đến bên tay cô, khẽ nói. Thế sau này phải làm sao? Thật ra Trịnh Thư Ý chỉ thấy hôm nay mình đổ mồ hôi, Cảm giác rất bẩn nên cô ngại khi tiến hành tiếp xúc thân mật thế này. Cô đưa tay đẩy anh, nói Em nóng, muốn đi tắm. Đáng tiếc, cô không hề biết rằng Cô càng dễ dụa thì lại càng kích thích cảm giác chinh phục của người đàn ông trước mắt. Thời Yến đưa tay bắt lấy tay cô, Giam cầm bên đầu cô, không muốn thả cô ra. Càng thân mật, Trịnh Thư Ý càng cảm thấy mình cứ bẩn bẩn. Như vậy sao mà được? Trong mắt bạn trai, cô phải là một tiên nữ thơm tho Nhưng cô dễ dụa một lúc lâu mà vẫn không có tác dụng Thời Yến thì thầm bên tay cô hoa nào, rắn nhịn một lát thôi Nhịn cái gì mà nhịn, em là phóng viên xinh đẹp Chứ không phải nên ra xinh đẹp Trịnh Thư ý nói xong cũng không thấy có gì không đúng Nhưng Thời Yến đang đè trên người cô, lại bất động Một lúc sau Anh thở dài đầy nặng nề. Ngay thời điểm này mà lại bị cô phá hỏng bầu không khí. Đúng là... Làng thang bên bờ vực chuẩn bị sụp đổ. Trịnh thư ý mơ mơ màng, màng màng vung tay một cái, đã dễ dàng đẩy anh ra. Thời Yến thuận thế ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn cô mãi một lúc lâu mà vẫn không chịu đứng dậy. Anh cũng không đưa tay ra giúp. Cả người trịnh thư ý mềm nhũn, đầu thì choáng váng. Thời Yến không giúp cô, cô cũng không giận. Hai người mang rể xong, liền đỡ tưởng đi vào phòng tắm. Vậy, em đi tắm đây. Thời Yến ngồi trên sofa, ánh mắt dõi theo bóng lưng của cô, tuy cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng khuấy môi lại bất giác cong lên. Trịnh thư ý mà uống rượu vào, cũng dịu dàng ngoan ngoãn hẳn, lại rất biết nói ly lẽ, khác hẳn với lúc bình thường, giống như một người bình thường, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không quen. Đi đến đây, Thời Yến cảm thấy hình như mình có tiềm chất cuồng ngược. Anh ngửa đầu ngả lên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, nhưng ngón tay không tự chủ được mà sờ môi mình, cố gắng nhấm nhát chút dư vị vẫn còn chưa biến mất ấy. Trong phòng tắm, nhanh chóng truyền đến tiếng nước, Thời Yến lại mở mắt ra, nhìn sang phía phòng tắm, anh đưa tay nới lỏng cả vạt. Trịnh thư ý tắm xong, sấy khô tóc cảm giác lâng lâng nặng đầu đã vơi đi được một chút nhưng cô lại buồn ngủ đến sấp cả mắt cô mặc đồ ngủ đi ra thời yến vẫn còn đang ở trong nhà cô anh ngồi yên trên ghế sofa yên lặng giống như đã ngủ thiếp đi trịnh thư ý dừng bước sau đó khẽ khẽ bước đến bên anh nhỏ giọng gọi thời yến không có động tĩnh trịnh thư ý lấy tay thều mặt anh thời yến Anh ngủ rồi hả? Người này vẫn không nhúc nhích, hô hấp đều đặn. Trịnh thư ý đứng dậy, phe phẩy tóc. Thế anh cứ tự nhiên, em đi ngủ trước. Nói xong, cô đứng dậy, ngón tay lại bị người ta nắm lấy. Ngay sau đó, anh hơi dùng sức một chút, trịnh thư ý liền bị kéo trở về. Cô biết thời Yến không ngủ, anh chỉ mệt, đến bây giờ vẫn chỉ mở mắt hi hí. Trịnh Thư Ý ngồi xuống bên cạnh anh, cô thu chân lại, hai tay đặt trên đầu gối, dáng ngồi giống như đang bàn chuyện công việc. Thời Yến, hôm nay em uống rượu nên suy nghĩ rất nhiều, cho nên có lẽ em sẽ nói hơi nhiều, anh đừng che em phiền nha. Thời Yến ừ một tiếng, có lúc nào em nói ít đâu. Trịnh Thư Ý có hơi bực với cái câu chọc máy này của anh. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Xem ra anh lúc xây rượu đáng yêu hơn nhiều. Thời Yến Ừ, em cũng thế. Anh có ý gì hả? Trịnh thư ý hoàn toàn không thấy Thời Yến đang khích lệ mình. Bình thường, em không đáng yêu ư. Thời Yến mở mắt ra, sắc mặt thả lỏng, nhưng anh không nhìn người bên cạnh mình. Cũng đáng yêu. Cái câu cũng đáng yêu này lọt vào tai trịnh thư ý chẳng khác nào đang nói. Thôi thì anh dối lòng khen em đáng yêu, được chưa? mà cái bạch lạnh lùng đi khen người, cũng chỉ có mỗi thời Yến thôi. Trịnh Thư Ý lại càng nhớ đến thời Yến khi say, mà thời Yến không chờ được câu tiếp theo. Anh ngồi thẳng dậy, xoa xoa cái cổ, hở hững nói. Em nói đi. Trịnh Thư Ý rất buồn ngủ, cô không muốn lãng phí thời gian nữa, thế là đi thẳng vào vấn đề. Trước khi tắm, em định nói với anh, nhưng lại bị anh làm gián đoạn. Thời Yến cong khỉu tay, tròn qua bên ghế sofa phía sau đầu chị Thư Ý, khóe môi cong cong, nở nụ cười cợt nhả. Anh gián đoạn, em chắc chứ. Chị Thư Ý trột dạ, cô cục mắt sửa sang lại tóc, mặt không đổi sắc. Ai gián đoạn không quan trọng, dù sao thì em cũng muốn nói với anh là... Cô ngẩng đầu, cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, đôi mắt mơ màng ánh lên ánh sáng dịu dàng. Ngay lúc này, thời Yến lại đổi tư thế, anh thấy trong phòng có hơi ngột ngạt, đình bùng đứng dậy mở cửa sổ, lại nghe cô nói. Em thật lòng thích anh, không liên quan đến kịch bản nào cả. Tuy mục đích ban đầu của em, quả thật không hề đơn thuần, chuyện này anh cũng biết mà, em cũng không biết phải làm sao. Tóm lại là... Bây giờ em rất thích anh Nói xong Trịnh Thư Ý căng thẳng nhìn Thời Yến Chuyện này xem như cô nghiêm túc tỏ tình vậy Tuy nói năng có hơi lộn xộn. Không biết Thời Yến sẽ đáp lại như thế nào Anh từ từ quay đầu lại Ánh mắt sáng rực Rơi trên mắt Trịnh Thư Ý Vẻ dịu dàng cũng trở nên nóng bỏng Trong thoáng chốc Trịnh Thư Ý ngỡ rằng đây không phải là anh Nhưng khi anh vừa mở miệng Thì vẫn là Thời Yến. Ồ, em làm thế nào để chứng minh? Chị Thư Ý. Chuyện này mà phải chứng minh ư? Muốn em móc tim ra cho anh xem hả? Dường như Thời Yến đang nghiêm túc suy nghĩ. Chị Thư Ý lại càng căng thẳng hơn. Vì say rượu nên trong cô có hơi ngốc nghếch. Một lát sau Thời Yến nghiêng đầu sang. Nếu có một ngày anh bị phá sản, em sẽ kiếm tiền nuôi anh chứ? Nét mặt của anh quá nghiêm túc, không giống như đang đùa, khiến Trịnh Thư Ý không biết là người say làm mình hay là Thời Yến. Chỉ cái này thôi á? Em nghĩ nuôi anh dễ lắm hả? Thời Yến cười. Anh không dễ nuôi đâu, chi phí ăn mặc cũng không được tạng bợ. Trịnh Thư Ý Ý anh là anh muốn ăn bám em hả? Ồ, Thời Yến nhớ mày. Dạ dày anh không tốt. Ăn cơm mềm thì có làm sao? Một trận im lặng. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Sao anh lại trẻ con thế hả? Trịnh Thư Ý đứng dậy, ghét bỏ nói. Em đi ngủ đây. Thời Yến hỏi. Em ngủ sớm thế? Vâng, sáng mai phải đi làm. Trịnh Thư Ý bước về phòng, vừa đi vừa nói. Nếu không thì làm sao mà nuôi anh đây? Thấy Thời Yến không nhúc nhích, Trịnh Thư Ý đi vào phòng, đóng cửa, chui vào chăn. Một lúc sau trong phòng khách cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân. Thời Yến đứng bên giường, im lặng nhìn cô. Vì đèn đã tắt, nên Trịnh Thư Ý chỉ có thể mượn ánh trăng để ngắm nhìn bóng hình của Thời Yến. Đôi mắt của anh trong đêm tối vẫn sáng như vậy. Nhìn nhau một lát, Trịnh Thư Ý kéo chăn lên, che khuất nửa gương mặt. Dường, dường em nhỏ, Hai người ngủ không vừa. Thời Yến lạnh lùng nhìn cô. Anh bảo, chi phí ăn mặc của anh không được tạm bợ. Anh không ngủ trên giường có ga màu hồng thế này. Cô hừ một tiếng, quay người đưa lưng về phía anh. Sau đó Thời Yến cúi đầu nhìn bóng lưng trịnh thư ý. Anh chăng mờ ảo, lung lay đổi xuống người cô, phản chiếu vẻ bất an của cô. Thật ra mỗi một câu Mỗi một lời của cô tối hôm nay đều là những tảng đá đè nặng trong lòng cô. anh nái cũng được, bất an cũng được, thấp thỏm cũng được, từng tầng, từng lớp bao chặt lấy cô. Thứ khiến cô tối nay trở nên dịu dàng và ngoan ngoãn không phải là cồn, mà là những cảm xúc này. Nghĩ trước ký sau, cẩn thận dè dặt, đây không phải là trị thư ý trong lòng thời Yến. Đủ loài biểu cảm vào những lúc bình thường. Mặc kệ là cô diễn kịch hay xuất phát từ tấm lòng, tất cả đều không giống với mấy cô gái khác. Nhưng Thời Yến lại rất thích. Anh rất thích. Là kiểu thích của một người đàn ông đối với một người phụ nữ, dựa vào sự yêu thích thuần túy của học môn. Muốn vuốt ve, muốn ôm hôn, muốn làm hết những chuyện nên làm giữa nam và nữ. Thích đến mức cam tâm tình nguyện để cô dắt mũi. Thậm chí sau khi những lời nói dối bị vạch trần mà anh vẫn không thể nào thoát khỏi gông xường của cô. Nhưng trịnh thư ý bây giờ đã bắt đầu thể hiện cảm xúc chân thật của mình với anh rồi. Xét trên tình yêu nam nữ thì anh lại càng đau lòng hơn. Có lẽ anh thật sự là người cuồng ngược. Người bị lừa là anh, nhưng anh lại đau lòng thay cô. Ngay cả cảm giác không an toàn do người khác mang tới cho cô, anh cũng muốn giúp cô xoa dịu. Người giúp cô xoa dịu cũng chỉ có thể là anh. Im lặng một hồi lâu, cuối cùng Thời Yến cũng mở miệng. Thư Ý Anh biết chị Thư Ý chưa ngủ, cũng không đợi cô đáp lại. Anh nói tiếp Những chuyện đã qua, anh đã buông bỏ xuống hết rồi. Vì thế em cũng phải buông bỏ, em hiểu không? Trịnh Thư Ý không nói gì. Thời Yến cuối người nhích lại gần. Cánh tay chống bên người Trịnh Thư Ý. Cả người anh như chìm trong bóng đêm, xuyên qua cửa sổ sát đất. Trịnh Thư Ý nhìn thẳng vào mắt anh. Chị Thư Ý, em là bạn gái của anh, không có quan hệ gì đến người khác, là người bạn gái mà anh muốn, không vì nguyên nhân khác, không có kịch bản gì, hoàn toàn không khác gì so với những cặp đôi bình thường khác. Trên giường vang lên tiếng thầm thì, Vẫn có khác chứ. Trịnh Thư Ý nhìn bóng anh mơ hồ trên cửa kính, nhưng cô có thể cảm nhận được sự tồn tại của anh. Bạn trai người ta sẽ không bao giờ gọi cả tên lẫn họ của bạn gái cả. Một lát sau, một luồng nhiệt nóng bỏng khẽ vớt qua gỏ má của chị Thư Ý. Anh thì thầm bên tai cô. Ngủ đi, ý ý. Thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp như thường. Từng chiếc máy bay vụt sáng bay vút qua bầu trời cao, tô điểm thêm ánh sáng sao trong màn đêm tăm tối. Lúc Thời Yến cho xe dừng đèn đỏ, điện thoại anh liên tục vang lên, không hề ngừng lại. Bình thường những lúc thế này thì không có chuyện gì tốt lành cả. Anh tiện tay, mở ra xem thử, để thấy mười tin nhắn thoại đến từ người bảo mình muốn ngủ kia. Thời Yến bấm vào. Đèn xanh sáng lên, chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh. Dòng chuyện thư ý vang lên trong xe. Buổi tối lái xe cô đơn lắm nhỉ? Tổng đài thư ý sẽ làm bạn với anh. Xin hỏi anh đây muốn nghe kể chuyện hay là muốn nghe hát ạ? Tổng đài chúng tôi hơi nghèo nên chỉ có một bài hát mà thôi. Cứ để em si tự ra trận hát cho anh nghe nhé. Khụ khụ, bắt đầu đây. Lẽ nào em lại cảm nắng rồi sao? Không thể nào, em lại cảm nắng nữa rồi. Nhưng mà em đã thật sự cảm nắng rồi. Cảm giác này thật là phiêu. Chớp mắt đã đến thứ sáu. Sáng sớm còn có một trận mưa nhỏ. Chị thư ý đặt ô ở ngoài ban công, chỗ làm để cho giáo nước. Lúc quay về khổng nam nháy mắt ra hiệu với cô. Sao thế? Chị thư ý vừa mở máy tính vừa hỏi. À, khổng nam nhìn xung quanh. Tuy không có nhiều người nhưng văn phòng chưa bao giờ kín kẽ không lọt gió. Cô ấy cứ có cảm giác dù mình có nói gì cũng sẽ bị chuyển đi. Bèn nói. Tôi gửi WeChat cho cô. Làm cái gì mà úp úp mờ mờ thế? Trịnh Thư Ý vừa cầm điện thoại lên. Đường Diệp đã đi đến chỗ cô, gõ gõ lên bàn cô. Cô đến phòng tôi một lát. À, vâng. Trịnh Thư Ý đứng dậy, đi theo đường Diệp vào phòng chị ta. Đóng cửa, Đường Diệp ngồi vào bàn làm việc, bực bội, cởi áo khoác. Cô đang yêu phải không? Đúng vậy. Chị Thư Ý gật đầu. Hôm đó tôi đã nói với chị rồi đấy, tôi không tham gia tiệc kết bạn của công ty mà. Mỗi ngày có biết bao nhiêu tiệc kết bạn, tôi đâu phải trung tâm mai mối. Đường Diệp đặt điện thoại xuống, nét mặt nghiêm lại, nghiêm túc nói. Tôi nói cho cô nghe một chuyện. Phải nói trước là không phải tôi muốn tìm hiểu đời tư của cô đâu. Tôi và cô, tuy là cấp trên cấp dưới, nhưng cũng khá thân nhau. Bình thường, tôi cũng xem cô là bạn. Đợt trước, thấy tâm trạng của cô không được tốt lắm, còn khóc một trận to ở công ty. Lúc ấy là cô thất tình, đúng không? Nhắc đến thì có hơi mất mặt, nhưng chị Thư ý không phủ nhận. Ừ, xem là thế đi. Đường diệt vĩu môi, chừng mắt đảo một vòng quanh phòng rồi mới nói tiếp. Bây giờ cô lại có bạn trai nữa rồi hả? Vâng. Sắc mặt đường diệt càng thêm khó coi. Tôi nói thẳng cho cô biết luôn. Mấy ngày nay có không ít đồng nghiệp thấy cô lên xe bạn trai mình sau khi tan làm. Đó là xe của bạn trai cô hả? Mấy hôm nay sau khi tan làm, quả thật cô đều lên xe của thời Yến. Nhưng anh chỉ xuất hiện đúng một lần. Mấy lần khác vì anh bận nên anh chỉ để tài xế đến đón cô về nhà mà thôi. Chuyện thư ý thấy cô hơi khoa trương, cho nên đều bảo tài xế không cần phải lái đến trước cửa công ty, chỉ cần dừng ở đầu đường đối diện là được, còn cô sẽ tự mình đi qua. Nhưng cô không ngờ rằng hành động đó của mình trong mắt người khác có ý lại trở thành cố ý che giấu.